trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91 MHz Đại tiếng nói Việt Nam thưa các bạn Hoàng Dung bất ngờ điểm huyệt quách tỉnh tìm lấy lệnh bài của lã đại nhân trên người của chồng bà ta đi về phòng lý Phật chí bảo của đào Hoa Đảo là chiếc áo lông nhím ra khỏi phủ tiến về cổng thành phía nam Hoàng Dung đưa quách phù ra khỏi thành mấy chục dặm họ vào một phản điếm ăn điểm tâm bà ta ra ngoài mua thêm đồ dùng thì vừa gặp lý Mặc sầu đang ẩm quách tương quan dung đi theo y thị đến một cánh rừng thì giao thủ lý Mặc sầu vừa đánh vừa bảo vệ tính mạng của hài nhi quan dung thấy vậy càng giả bộ tấn công vào chỗ có em bé nên chiếm nhiều lợi thế hai bên giằng co khá lâu quan dung sợ bên nào lỡ tay cũng đều gây nguy hiểm cho quách tương bèn đề nghị ngưng đánh Hai người cắt dây mi rừng bao bọc quanh Hà Nhi để bảo đảm an toàn với thú dữ Rồi hai người toàn tâm giao đấu để thắng thua thì mới được công bằng. Hoàng Dung sử dụng tinh diệu đã cậu bổng pháp. Lý mặt sầu nội công thâm hậu, cây phất trần biến chiêu tinh vi. Nhưng đến chiêu thứ 30 thì Y Thị nhảy ra, tráng toát mồ hôi và nhận thua. Tuy vậy Y Thị chưa phục vì đó là loại võ công của Hồng Thất Công. Hoàng Dung chuyển qua dùng ngọc tiêu kiếm pháp. Thì Lý thị dùng ngũ độc thần trưởng đối lại, đồng thời phóng luôn hai mũi ngân châm xuyên qua áo, cắm vào thân hình của Hoàng Dung. Lý mặt sầu cả mừng. Sau đó thì trận cục sẽ như thế nào, mời quý vị nghe tiếp phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. À. Sầu biết Hoàng Dung sau khi bị trúng hai mũi ngân châm, độc tính sẽ lập tức phát tác. Chiêu này chỉ cần đẩy đối phương ra xa mụ mà thôi, đối phương sẽ tự gục chết vì độc châm. Nếu mặt sầu thấy Hoàng Dung nửa thân trên hơi động, hoàn toàn không chống đỡ, thì nghĩ mụ ta bị trúng độc, đã tê dại toàn thân rồi. Sông trưởng vừa chạm đến giặc áo trước ngực của đối phương, thì đột nhiên hai lòng bàn tay cùng đau nhói như bị một vật nhọn đâm vào. Lý mặt sầu cả kinh, dựa nhảy lùi, nhìn lòng bàn tay, thấy mỗi bên có một cái lỗ, máu đen tụ xung quanh. Chính là mụ bị băng pháp ngân châm của mụ đã thương. Mụ kinh hoàng không hiểu nguyên do, chỉ thấy hoàng dung lôi từ trong bọc ra hai trái táo, mỗi tay cầm một trái, vừa cười hì hì, vừa giơ lên cao. Mỗi trái táo đều có cắm một mũi ngân châm. Lý mặt sầu bây giờ chợt tỉnh ngộ, Vì ra Hoàng Dung để mấy trái táo ở trong bọc, khi mụ ta phóng ám khí, Hoàng Dung không né tránh kịp, bèn đưa tay vào bọc, dờ trái táo hứng nâng châm, rồi dụ cho mụ xuất trưởng đánh đúng vào hai trái táo có châm độc đó. Lý mặt Sầu vốn cũng là một người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng hôm nay gặp phải đối thủ xảo trá gấp trăm lần, chỉ có cách nhận thua. Vội thò tay vào túi, lấy thuốc giải, thì chỉ nghe gió nổi ù ù, sông chưởng của Hoàng Dung đã đánh tới trước mặt của mụ. Lý Mặc Sầu đưa tay trái lên che đỡ, bỗng thấy năm ngón tay trắng mốt của Hoàng Dung xòe ra, điểm vào huyệt tiểu hải ở khuỷu tay phải. Năm ngón tay thành hình bông hoa lan, Từ thái đẹp tuyệt trần. Mụ chợt nghĩ, phải chăng đó là Lan Hoa Phất Nguyệt Thủ, lừng danh thiên hạ? Tay phải chưa kịp lấy thuốc giải, rồi rút ra. Chợp 5 ngón tay của đối phương Hoàng Dung thu tay phải về Tay trái quá trưởng thành chỉ Lại điểm tới nguyệt khuyết bồn Ở gáy của Lý mặt Sầu Lý mặt Sầu thấy Hoàng Dung Chỉ quá thành trưởng Trưởng quá thành chỉ Phối hợp sử dụng lạc anh thần kiếm trưởng Và lan qua phất nguyệt thủ Đúng là khi tung trưởng Thì như qua rụng lá tả Nơi điểm nguyệt như bông lan mùa xuân Chiều số không chỉ lợi hại Mà còn Mỹ lệ tim mụ ta không khỏi tái mặt Nghĩ thầm Hôm nay được thấy thần kỷ của đáo đào qua Dĩ nhiên vô cùng cao siêu. Đừng nói tay mình bị trứng lập Dẫu đàn khỏe mạnh Cũng không thể địch nổi Mụ muốn thoát thân thật gấp Để đi lấy thuốc giải Nhưng Hoàng Dung tấn công dồn dập Nào chưởng, nào chỉ Không để cho mụ rắn tay một khoảnh khắc Độc tính của băng phát ngân châm lợi hại Nếu không phải ngày ngày Nếu mặt sầu luôn sử dụng thể chất quen với độc tính, thì đã ngất đi rồi. Tuy nhiên, độc chất cũng lan dần đi, chỉ cần lan đến tim, thì vô phương cứu chữa. Hoàng Dung thấy lý mặt sầu mặt tái nhợt, chống đỡ càng lúc càng yếu ớt, biết rằng cứ bám riết một lát, đối phương sẽ không chịu nổi. Nghĩ nữ ma đầu tát ác đa đoan, hôm nay bị chết bởi độc châm của chính mù. Như thế là mình đã giúp quân đại họp võ trả thù cho mẹ của chúng liền từng bước từng bước sánh tới liên tiếp xuất chiều đồng thời đề phòng trước khi chết lý mặt sầu bất ngờ phản kích lý mặt sầu thoạt tiên cảm thấy hai cánh tay tê dại lan dần đến khuỷu và chiều sau thì lan đến nách lúc này hai tay cứng đờ không tuân theo ý muốn nữa đành kêu lên rầu rĩ hãy quan quách phu nhân tiểu mũi quen giết người như ngoé Đã sớm không mong sống được đến ngày hôm nay Đấu trí đấu lực Tiểu muội đều không bằng phu nhân Bỏ mạng dưới tay phu nhân Tiểu muội cũng cam lòng Nhưng tiểu muội đánh bạo Cầu xin phu nhân một việc Hoàng Dung hỏi Việc gì Hai mắt nhìn mụ ta chăm chăm Chỉ sợ mụ ta dùng kế quảng binh Để lấy thuốc giải độc Nhưng chỉ thấy hai tay mụ buông thõng, Mụ nói tiểu muội và sư muội giống bất hòa, nhưng đứa bé kia quá thật khả ái, xin phu nhân làm ơn làm phúc săn sóc cho nó, đừng giết nó. Hoàng Dung nghe lấy mặt sầu nói mấy câu hết sức thành khẩn, bất giác xúc động nghĩ, nữ ma đầu này tích ác như núi, vậy mà trước khi chết lại tha thiết tâm ái con của ta như vậy, Bạn nói, cha mẹ của đứa bé đó. Hoàn toàn không phải hạng tầm thường Nếu để cho nó sống Ta sẽ phải lo liệu vất vả suốt đời hay sao chứ Lý Mặc sầu không hiểu ngụ ý lời nói đó Cầu xin Quý mông cao đài quý thủ Hoàng Dương muốn thử mụ một lần nữa Bước lại gần điểm nguyệt của mụ Rồi lấy lọ thuốc giải trong túi mụ Hỏi Thuốc giải độc châm của Lý Đạo Trưởng đây phải không? Lý mặt sầu đáp, nhưng Hoàng Dung nói, ta không thể tha cho cả hai người, nếu muốn ta cứu Lý Đạo trưởng, thì ta phải giết đứa bé kia, nếu Đạo trưởng chịu chết, ta sẽ tha cho đứa bé. Lý mặt sầu không thể ngờ cuối cùng mình còn có cơ mài sống sót, nhưng mụ dĩ nhiên không nở mở miệng bảo Hoàng Dung hãy giết đứa bé đi, mà lý mạng của mình đổi mạng cho đứa bé, thì cũng chẳng muốn. Chỉ thấy Hoàng Dung lấy trong lọ ra một viên thuốc giải. Hai ngón tay cầm viên thuốc rung rung. Chỉ chờ mụ trả lời. Mụ rung giọng nói. Tiểu mụi... Tiểu mụi... Hoàng Dung nghĩ. Mụ ta do dự lâu như vậy, thật cũng không dễ. Bất kể mụ ta trả lời như thế nào. Chỉ riêng thiện ý của mụ ta cũng đáng để cho ta tha chết. Mụ ta mang nhiều nợ máu rồi sẽ có người tìm mụ báo thù bèn cướp lời cười nói lý đạo trưởng đa tạ đạo trưởng đã quan hoài tương nhi của tiểu muội như vậy lý mặt sầu kinh ngạc hỏi sao chứ hoàng dung cười nói đứa bé đó họ quách tên là tương là con của quách tỉnh gia và tiểu muội đó vừa chào đời thì long cô nương bế đi không hiểu sao lý đạo trưởng lại có sự hiểu lầm như vậy Tiểu mụi sinh đa tạ lý đạo trưởng đã nhiều ngày dưỡng dục cho đứa bé. Nói đoạn, hành lễ, nhét một viên thuốc vào miệng của Lý mặt Sầu. Hỏi, đủ chưa? Lý mặt Sầu nói, tiểu Muội trúng độc đá sâu, phải nhai liền ba viên. Hoàng Dung nói, được, bành nhét cho hai viên nữa. Nghĩ bụng thuốc này còn có khi cần đến, cho nên không trả lại cho Lý mặt Sầu. Mà nhét luôn vào túi của mình. Cười nói. Ba canh giờ nữa. Nguyệt đạo sẽ tự giải khai đó. Rồi chạy trở vào rừng. Nghĩ thầm. Mình bỏ đi lâu như vậy. Không biết Phụ như đã đi chưa nữa. Nếu để cho tỷ muội hai đứa được gặp nhau một chút. Thì rất hay. Chạy vào bên trong lớp rào bằng sông mì. Vừa nhìn một cái. Bất giác như rơi xuống hố băng. Toàn thân lạnh toát. Không cánh mà bay, Hoàng Dung trống ngực đập thình thình, đa mưu túc trí vô sông mà lúc này cũng rùng rời quảng hốt. Đệnh thần từ nhủ. Đừng quản, đừng quản. Khi mình lại lấy mặt sầu ra khỏi cánh đường dao đấu, cũng không lâu lắm. Tương nhi có bị cái nào ấm đi cũng chưa đi được xa. Bàn leo lên ngọn cây cao nhất mà nhìn tứ phía. Thành Tương Dương ở vùng Bình Nguyên có thể đưa mắt nhìn xa các chục dặm. Không thấy có vật gì khả nghi. Yên thời quân Mông Cổ đã rút đi xa, không có một ai đi xe. Nếu có người nào cưỡi ngựa, thì dù người ấy ở rất xa cũng nhìn thấy được. Hoàng Dung nghĩ. Người ấy chưa đi xa, tất ở gần đâu đây? bàn tìm kỹ xem, có dấu chân ở bên các lớp rào bằng sông mây. Chỉ thấy các lớp rào bằng sông mây không hề bị xê dịch. Nhất định không phải giả thú nhảy vào tha mất đứa bé. Nghĩ thầm. Mình đã bố trí các lớp hàng rào bằng sông mây Theo phương vị bác quái của cung rồi mà Là thuộc kỳ môn do phụ thân sáng tạo Trên thế gian từ đệ tử đảo đào qua Không ai nắm được Tài trí như Kim Luân Pháp Dương Cũng không thể qua lại dễ dàng giữa các lớp rào bằng sông mây Chẳng lẽ là phụ thân đến sao Tôi chết Nguy rồi chợt nhớ vài tháng trước ngẫu nhiên chạm trán với Kim Luân Pháp Dương Trong cần quy cấp đã bố trí loạn thập trận Để ngăn cản lão ta Được dừng quá đến cứu Mình đã nói qua thuật kỳ môn cho Dương Quá biết. Dương Quá là đứa cực kỳ thông minh, nói một hiểu mười. Tuy chưa thể thông thạo thuật kỳ môn, nhưng mấy lớp rào bằng sông mây sơ sài này, hắn có thể quá giải không khó lắm. Hoàng Dung dường nghĩ đến Dương Quá thì lo lắng thêm ba phần. Phù Nhi đã chặt lìa cánh tay của hắn, hắn cần thù quách gia sâu hơn. Tường Nhi rơi vào tay của hắn, mạng coi như hết. Hắn chẳng gần hạ độc thủ, cứ quản đứa bé sơ sinh ở bất cứ chỗ nào giữa chốn quan giả này. Nó cũng mất mạng nữa Nghĩ đứa con ra đời chưa được bao lâu Mà phải chịu đa tai nạn Nước mắt cứ thế rơi lã chả Nhưng Hoàng Dung đã từng trải nhiều biến cố Há đau khổ với một thiếu phụ tầm thường Ngẫm nghĩ một lát Rồi lau nước mắt Truy tìm được đi của Dương quá Nhưng lạ thay quanh quẩn không thấy một dấu chân Hoàng Dung thấy làm lạ Hắn ta dù khinh công đạt tới mức tuyệt đỉnh đi nữa Cũng phải để lại dấu chân Trên lớp đất mềm thế này chứ Không lẽ Hắn bay từ trên trời xuống sao Hoàng Dung đoán quả không sai Quách tương đúng là do dương quả ẩm đi Và chàng vượt qua các lớp rào bằng sông mây Đúng là theo lối phi hành đêm qua dương quả nắp trên cây bên ngoài cửa sổ Thấy Hoàng Dung điểm quyệt quách tỉnh Đưa tiễn quách phù Chàng bèn theo lối cũ mà ra khỏi thành Bám theo xa xa phía sau Nghĩ Quách bá mẫu Con gái bá mẫu nợ ta một cánh tay Quách bá bá không chém được thì ta sẽ chém bà bầu ở ngoài sáng ta ở trong tối bà mậu muốn mãi mãi giữ cánh tay phải cho con gái mình thật chẳng dễ đâu hoàng dung đưa tiễn con buồn lòng nên chẳng để ý có người bám theo phía sau sau đó hoàng dung trong tiểu thị trấn gặp lý mặt sầu rồi hai người giao đấu thế nào nhưng quá ở bên ngoài cánh rừng đều thấy rõ chờ hai người đuổi nhau ra khỏi cánh rừng chàng nhảy lên một cây cao chập ba sợi sông mây làm một buộc một đầu trên cành cây tay trái cầm một đầu Từ trên cây đua cười vào bên trong Dòng rào bằng sông mây Hai chân cấp vào ngang lưng quách tương Kéo người lên Đu ra ngoài chồng Thấy Hoàng Dung và Lý mặc Sầu Đang mãi giao đấu với nhau Ở ngoài cánh trừng Chàng ẩm bé quách tương chạy thật nhanh Chẳng mấy chốc đã tới thị trấn Thấy quách phụ đứng bên ngoài Tay dắt con tiểu hồng mã Mắt ngó được ngó xuôi Chờ mẹ quay lại Dương quá lẳng lặng tới gần từ khoảng cách hơn một trường giọt ngay lên lưng con ngựa quách phụ giật mình ngoảnh nhìn thấy người cưỡi trên lưng ngựa chính là dương quá thì kêu lên rồi vội rút kiếm khỏi bao thanh kiếm tục nữ của tiểu long nữ tuy rất sắc nhưng quách phụ không muốn dùng thanh kiếm nàng đang cầm trong tay chỉ là một thanh kiếm thông thường dương quá thấy nàng mặt tái nhợt mục quan đầy vẻ kinh hãi lúc này nếu chàng muốn chém cánh tay phải của nàng thật dễ như trở bàn tay Nhưng chàng lại không nỡ hạ độc thủ Chàng dung ống tay áo bên phải một cái Nó đã cuốn lấy thanh kiếm của quách phù mà hất đi Quách phù không giữ được Thanh kiếm tuột tay bay thẳng vào góc tường Dường quá tay trái giật cương ngựa Hai chân kẹp lại Con tiểu hồng mã lao đi dùng dục Quách phù cả sợ chân tay luống cuốn Lát sau mới đến bên góc tường nhặt thanh kiếm lên Thân kiếm dăng mạnh vào tường đã bị công gập như cái thước thợ dùng vật mềm mà thi triển cường kình giống là chỗ tinh yếu của võ công phái cổ mộ. lí mặt sâu sử dụng cái phất trần, tiểu long nữ sử dụng giải lụa, đều là môn công phu đó. dương quá hiện thời nội kinh đã mạnh, tay áo phất một cái thật không khác gì ngọn roi cứng. cây búa lớn ra đòn. dương quá ẩm bé quách tương cưỡi con tiểu học mã phóng nhanh về hướng bắc, chẳng mấy chốc qua thành tương dương đã chạy được dài chục dặm. cho nên khi hoàng dung leo lên ngọn cây cao nhất mà nhìn tứ phía. Không còn thấy chàng đâu nữa. Ngồi trên mình ngựa phi nhanh, cây cuối hai bên đường, cứ dùng dục trôi về phía sau. Dương quá cúi đầu nhìn quách tương trong bọc, thấy nó đang ngủ rất say. Khuôn mặt thanh tú xinh xắn, nghĩ: Đứa con gái nhỏ này của quách bá bá, quách bá mẫu, mình không trả lại cho họ, cũng coi như đã trả được mối thù mất cánh tay. Nỗi buồn khổ của họ lúc này, e rằng còn đau đớn hơn ta nhiều. Dương quá ơi là dương quá, có phải mi nhiễm tính phong lưu quá nặng rồi sao? thấy thiếu nữ quách phù xinh đẹp liền quên luôn mối thù lớn của mi. nếu kẻ chém mất cánh tay mi là nam nhân, liệu hôm nay mi có tha cho hắn hay không? nghĩ một hồi chàng lắc đầu cười khổ. đối với cái tính nết dễ thay đổi của mình chàng chẳng những không quản chế được mà thực ra cũng không hiểu rõ lắm. sau khi đi hơn hai trăm dặm dọc đường bắt đầu có nhà dân. Chàng vào xin sữa cừu, sữa bò cho quách tương ăn, quyết ý trở về tòa cổ mộ tìm tiểu long nữ. Vài ngày sau sẽ đến chân núi Trung Nam. Nhớ chuyện cũ, chàng phóng ngựa lên núi tìm đường đến trước tòa cổ mộ. tấm bia đá lớn của hoàng tử nhân mộ vẫn sừng sững đứng đó, không khác gì trước kia. Cửa mộ đã bị sập xuống khi lý bạc sầu công nhập. Muốn vào bên trong chỉ có cách lội qua dòng suối nằm, theo địa đạo bí mật mà thôi với nội công tu di hiện thời của chàng việc dược địa đạo chẳng tốn sức bao nhiêu nhưng chàng chưa biết cách làm thế nào đối với quách tương khi phải lặn dưới nước đứa bé sẽ chết ngạt nhưng nghĩ chắc lúc này tiểu long nữ đang ở trong tòa cổ mộ vào đó là được gặp nàng chàng dằn lòng sâu đặng bèn lấy trong túi ra một cái bánh nhai nát mớm cho quách tương tìm một cái hang gần đó đặt bé nằm ở đó nhổ một số bụi cây gai dắp cửa hang Nghĩ Bất kể có gặp tiểu long nữ trong nhà mộ hay không Chàng cũng sẽ lập tức trở ra Tính cách an trí đứa bé Lấy bụi cây gai dắp cửa hang sông Chàng đi dòng ra phía sau tòa cổ mộ Chợt nghe xa xa vọng lại tiếng binh khí da chạm Chính là ở phía cung trục dương Còn đang nghi ngờ Bỗng thấy tiếng du du do ngân luân phát ra Rồi thấy nó bay lên trời Chính là binh khí của kim luân pháp dương Chàng nổi tính hiếu kỳ chạy về hướng đó đến trước động ngọc hư phía sau cung trùng dương đúng vào lúc tiểu long nữ bị giáp kích bởi chiêu thất tinh tụ hội của toàn chân ngũ tử và chiếc luân của kim luân pháp dương thân bị trọng thương dường quả nếu đến sớm chỉ một giây đã có thể cứu nguy sông đào trời khó đoán thế sự khó nói mọi việc đâu có được như ý con người bi hoang ly hợp dinh nhục quả phúc của con người Chỉ cách nhau đường tơ kẻ tóc mà thôi Toàn chân ngũ tử Thấy Dương quá xuất hiện Biết là sự việc thêm nhiều rắc rối Khu sư cơ nói lớn Công trột Dương là chút tỉnh tu Hạ có gì hôm nay các vị kéo đến quấy pháp Dương sướng nhất càng giận chữ hơn gằn giọng lòng cô nương Phái cổ bộ của cô nương và phái toàn chân của bọn ta Tuy có hiềm khích Đuổi bên tuyệt giao là xong Hạ tất hẹn ước đám người hồ tây dực Tà ma ngoại đạo đến đây sát hại bao nhiêu dốc chúng đệ tử tiểu long nữ đang bị trọng thương làm gì còn cảm thấy phân biệt phải trái đấu khẩu với họ chúng đệ tử thấy tiểu long nữ đã thương doãn chí bình và triệu chí kính thì dù họ ngã theo doãn chí bình hay hùa theo triệu chí kính cũng đều coi nàng là kẻ thù nên lúc này không có ai đứng ra nói rõ chân tướng dương quá dùng tay trái ôm ngang eo lưng tiểu long nữ âu yếm nói cô cô Hai đứa ta cùng về tòa cổ mộ, đừng để tâm tới bọn kia nữa. Tiểu Long nữ hỏi. Cánh tay chàng còn đau nữa không? Nhưng quá cười lắc đầu đáp. Quá nhi hết đau lâu rồi. Chất độc qua tình trong người chàng còn phát tác nữa không? Có khi phát tác dài lần, song cũng không mạnh lắm. Triệu chí kính sau khi bị tiểu Long nữ đã thương, giận nắp ở phía sau, không dám ló mặt ra nay toàn chân ngũ tử phá cửa động xông ra biết rằng nếu các vị sư trưởng tra cứu nguyên do chức vị trưởng giáo của hắn sẽ mất thân xác còn bị nghiêm hình hắn chẳng qua cũng chỉ nóng nảy hẹp hòi không phải hạng người đại gian đại ác cứ tự do mình có võ công cao nhất trong đám đệ tử đời thứ ba chức vị trưởng giáo lại rơi vào tay doãn chí bình thì hắn câm tức đâm ra ngày một đi vào con đường sai trái không tự gỡ ra nổi Lúc này thầm nghĩ phải làm cho tình hình rối loạn cơ lên. Năm vị sư trưởng khó phân định rõ phải trái thì mới có cơ may nào đó. Nếu lại có thể mượn tay Kim Luân Pháp Dương và đám võ sĩ mông cổ trừ diệt luôn toàn chân ngũ tử thì đúng là nhất lao dĩnh vật. Hắn thấy đường quá bị mất một cánh tay, tay trái lại phải ôm tiểu long nữ. Tình thế xem chừng thúc thủ chịu chết. Mà kẻ mà hắn bình sinh căm hận nhất chính là tên tiểu tử phản môn nhục sư Dương Quá kia gặp cơ hội này sao hắn chịu bỏ qua hắn quay sang nháy mắt với lộc thanh đốc rồi quá to nghịch đầu dương quá hai vị tổ sư cha nói với ngươi ngươi còn trước chịu quỳ xuống khấu độc, cứ tặng lời như vậy được sao nhưng quá ngoảnh lại một quan đầy vẻ oán độc nghĩ cô cô bị trọng thương với bọn đạo sĩ thối tha các ngươi hôm nay tạm thời cho qua sau này ta sẽ đến thanh toán Chàng hầm hầm nhìn quần đạo một lượt Ôm tiểu long nữ bước đi Triệu chí kính quát Mọi người xong dao Hắn cùng với Lộc Thanh Đốc xông kiếm nhất tệ đâm tới sườn bên trái của Dương quá Ban nãy Triệu chí kính tuy bị thương Nhưng thương thế không nặng Nhắc kiếm này đâm tới chỗ cánh tay cục của Dương quá Biết chắc đối phương không thể đánh trả Hắn dùng vào đó kinh lực tu di một đời Khu xứ cơ tuy bất mãn Và sự ngông cuồng Coi thường tôn trưởng của Dương Quá Nhưng nghĩ đến lời gửi gắm của quách tỉnh Lại nhớ tình sư đồ với phụ thân Dương Quá là Dương Khang Bèn quát Chỉ kích Kiếm hạ lưu tình Bên kia có tiếng mã quan tá nhếch mốc Cái đồ mũi trâu không biết xấu mặt hay sao á, Mà đi đâm vào cái chỗ cánh tay cục của người ta vậy hả Y và Dương Quá rất hợp nhau Thấy chàng gặp nguy hiểm Định xông vào giải cứu Ngặt nổi từ ly quá xa Ra tay không kịp bỗng thấy một cái bóng xám giọt lên tấm thân hộ pháp của lộc thanh đốc tung lên cao kèm tiếng kêu oai oái rồi rơi xuống huỵt một cái trúng người ni ma tinh võ công như ni ma tinh dù bị bất ngờ cũng quyết không thể bị kẻ khác rơi đè xuống mình như thế song hắn bị cục hai chân hai tay thì cầm hai cây quải trượng không thể dùng tay đẩy ra cũng không thể nhảy tránh nên bị đè ngã ngửa lưng chị chạm đất ni ma tinh lập tức bật dậy giáng cho lộc thanh đốc một đoàn quải trường vào lưng, khiến lộc thanh đốc ngất đi. Lúc ấy dương quá đã dùng chân phải đạp thanh trường kiếm của triệu chí kính mà ghìm xuống đất. triệu chí kính mắm môi cố sức rút kiếm lên, nhưng thanh kiếm bất động. Nguyên khi song kiếm đâm tới, ống tay áo rộng bên phải của dương quá phất mạnh, một luồng kình lực hất tung lộc thanh đốc đi. triệu chí kính đột nhiên cảm thấy kình phong dội sử chiêu thiên cân trụy để ghìm mình lại thật vững. Làm như vậy, mũi kiếm phải chút xuống đất. Dương Quá giơ chân đạp ngay lên kiếm chàng. Chàng từng luyện kiếm với dọc nước lũ trên núi, thủy lực cực mạnh còn không đẩy ngã được chàng. Lúc này chân chàng đạp xuống thanh kiếm có khác gì núi chặn giữ Triệu Chi Kính làm sao rút kiếm lên nổi? Dương Quá lạnh lùng nói: Triệu Đạo trưởng, hôm ở Ải Đại thắng, trước mặt Quốc Đại Hiệp ngươi đã nói rõ không phải là sư phụ của ta hôm nay cớ sao còn nhắc đến chuyện sư đột thôi được nể tình có lúc từng gọi ngươi vài tiếng sư phụ và tha cho ngươi đi lời vừa dứt bàn chân không động đậy nhưng kình lực đè xuống đã triệt tiêu hoàn toàn trừ chiếc kính đang ráng sức kéo kiếm về phía sau đột nhiên tay nhẹ bẩn thành kiếm bật lên hự một tiếng chui kiếm thúc mạnh vào ngực hắn nếu là kẻ địch dần kình tấn công, tri Chí Kính dù không chống đỡ nổi, cũng vẫn dùng lực chống đỡ. Đang này, hắn đang tự thúc giận ngực mình, không còn chút lực nào chống đỡ, chỉ cảm thấy ngực đau nhói, học ngay ra một lùm máu tươi, mắt tối sầm, ngã ngửa ra sau. Dược Sư Nhất và Lưu Sức quyền song kiếm được rút khỏi bao, từ hai bên tả hữu đâm về phía Dương Quá. Đột nhiên có một bóng người lao chết tới, keng keng hai tiếng, gã kiếm của hai vị kia ra người đó chính là ni ma tinh sau khi bị lộc thanh đốc đèn ngã ni ma tinh đã đánh cho lộc thanh đốc ngất xỉu song hắn vẫn chưa mua giận hắn cho rằng nguyên cho là tại dương hóa bèn dung quải trường xông tới thiết trường tay trái gạt phân kiếm của hai đạo nhân thiết trường tay phải thì bổ thẳng xuống đầu dương Quá và tiểu long tử dương hóa biết ni ma tinh võ công cao cường chỉ sử dụng ống tay áo rộng. E không thể gạt nổi đòn vừa cương vừa nhu của hắn Lúc này tiểu long nữ hoàn toàn vô lực Đang ngã hẳn vào người chàng Thế là chàng bèn nghiêng người sang trái ống tay áo rộng quạt ngang Cuộn lấy quanh eo lưng tiểu long nữ Để nàng dựa hẳn vào nửa ngực bên phải của mình Tay trái rút thanh kiếm quyền thiết Nặng trịch đeo sau lưng Phuộng thế dùng lên Cây một tiếng Một dạch đen bay lên trời Đó là cây thiết trường của D-Martin cây thiết trường ấy nặng hơn chục cân bay lên cao đến hai chục trường rồi rơi xuống phía sau đồng ngọc hương dừng quá lần đầu tiên lâm lịch sử dụng thanh kiếm quyền thiết nặng trịch của kiếm ma độc cô cầu bài thấy uy lực như thế không khỏi kinh ngạc. đi ma tinh nửa người tê dại cả cánh tay phải bị chấn động không còn cảm giác gì nữa nhưng hắn vốn hung hãn vô tỷ, miệng cầm lên tay trái giọng cây thiết trường xuống đất một cái tung người lên cao hơn trường rồi bổ xuống. Dù quá nỉ bùm đã biết cương lực của quyền thiết kiếm, bây giờ muốn thử nhu lực xem sao. Bàn dây mũi kiếm lên, dính ngay lấy cây thiết trường. Lúc này chỉ cần nhả đòn lực ra sẽ hất văng Di Ma Tinh đi dài trường, đập vào sườn núi chở đầu nát óc. Chàng thấy tiểu Long Nữ bị chồng thương, lòng đầy oán hận. Lần này ra tay quyết chẳng dung tình, nhưng đang định nhả lực ra thì thấy thân hình Di Ma Tinh ở giữa không trung. Đã cục cả hai chân Chợt nghĩ mình cũng bị cục một tay Bỗng có ý đồng bệnh tương liên Không đẩy kiếm lên cao nữa Mà đưa chuối xuống Cái thiết trường cắm thẳng xuống đất Ngập sâu quá nữa ni Ma tin nắm cái thiết trường Cố rút lên Nhưng tay phải đã bị thanh kiếm nặng áp sát Y như bị điểm quyệt không cười quay được như quá nói Hôm nay ta tha mạng cho ngươi Một cút về thiên trúc cho rồi Nì Ma mặt xám như tro, Bất động tại chỗ không thốt lên lời Tiêu tương tử và Doãn Khắc tay Thấy biến cố bất ngờ Đoán rằng trong hơn một tháng qua Dương quá đã đại tăng công lực Còn đi Ma thì sau khi bị cục hai chân Đã trở nên vô dụng Doãn Khắc tay giọt tới Rút cây thiết trường lên Đặt vào tay đi Ma Tinh Ni nhận lấy giọng xuống đất định nhảy ra xa Không ngờ cánh tay vẫn chưa hết tê dại vừa giọng một cái đã ngã lăn ra đất tiểu tử tử vốn lấy tai họa của người khác làm niềm vui của hắn thấy người khác gặp bất hạnh là hắn thích thú bất kể bạn hay thù hắn nghĩ ha cái gã lùng thiên trúc quen tự phụ không phục ta đó giờ coi như không ta phải ra tay bắt sống dương quá để dương danh lập quy với thiên hạ bèn xông ra quát tên tiểu tử dương quá Mấy lần như làm hỏng đại sử của Dương gia, Mau đi theo lão phu chịu tối Dương quá nghĩ Cô cô bị trọng thương Phải sớm cứu chữa nhưng cường địch trước mặt quá đông Không hạ sát thủ, khó bề phát thân Chàng hỏi nhỏ tiểu lông nữ Cô cô, cô cô có đau lắm không? Có chàng ôm tiếp thêm rất dễ chịu Dương quá ngẩn lên nói với tiêu tương tử, người mau xuất chiêu đi Thanh quyền phía kiếm chỉ về phía thắt lưng tiêu tương tử Cách hắn chừng hai thước Tiêu tương tử thấy thanh kiếm thô và đen Mũi không nhọn Không có lưỡi sắt Trông như một thanh sắt cứng Nghĩ Tên tiểu tử này kiếm pháp mẫn tiệp, Biến não linh động <cười> Hết sức là lợi hại Sao lại đi sử dụng thanh sắt này Kiếm pháp tất bị hạn chế Hắn hỏi Người giới đâu ra cái que cờ thang này vậy hả đoạn dùng cây cương bổng đánh vào quyền thiết kiếm dương quá cầm thanh kiếm bất động nội kình truyền ra thân kiếm chỉ nghe cạch một tiếng bổng kiếm đập vào nhau cây cương bổng gãy rời thành bảy tám đoạn bay ra tứ phía hắn vội thoát lui thanh quyền thiết kiếm của dương quá chọc theo hai cái hai cánh tay của tiêu tương tử cũng gãy luôn dương quá liên tiếp đánh bại lộc thanh đốc triệu chí kính ni ma tinh ba người mọi người trước đồng ngọc hư đều xôn xao. lần này thân hình chàng bất động, tay không rung, chỉ dùng nội lực làm gãy binh khí của tiêu tương tử. mọi người càng không hiểu tại sao, nhìn nhau kinh hãi đều nghĩ võ công của người này đúng là tà mưu. doãn khắc tây là thương nhân tay giật, giỏi nhận biết báo vật, thấy thanh kiếm nặng của dương quá, hất văn quải trường của đi ma đã thầm kinh ngạc. thanh kiếm này uy mãnh dị thường. Thần kiếm đen tuyệt Hấp thoáng ánh hồng Chắc là làm bằng quyền thiết chăng Thứ quyền thiết này Là giật trí bảo thục thiên hạ Tìm được một lạng đã khó Đào kiếm hương giáo Khi đúc Chỉ cần pha vào dài tiền nửa lạng Là đủ thành binh khí sắc bén Đằng này tìm đâu ra nhiều quyền thiết như thế Hơn nữa Nếu thanh kiếm làm toàn bằng quyền thiết Thì phải nặng 4 chục cân Làm sao có thể sử dụng linh hoạt được Kỳ thực Thanh kiếm này nặng mươi bốn cân. Nếu nó không nặng ngân ấy, dương quá dù nội lực mạnh mấy cũng không thể phát ra uy lực như vậy. Thấy cây cương bổng của tiêu tương tử bị gãy rời thành bảy tám đoạn, doãn khắc tay càng tin rằng thanh kiếm này là thần phẩm. Y Dũng không phải là kẻ đại ác, chẳng qua từ nhỏ hành nghề buôn bán châu ngọc, Hãy thấy kỳ trân dị bảo liền ngứa ấy phải tìm mọi cách, hoặc mua hoặc lừa, hoặc cướp hoặc trộm, miễn sao có được vật quý. Lúc này nhìn thấy thanh kiếm nặng của Dương Quá thì lòng tham nổi lên, liền nhảy ra. Tùng Kim Long Tiên cuốn lấy thanh kiếm ấy. Dương Hóa đã cùng Doãn khắc tay vào tuyệt tình cốc. Thấy y lúc nào cũng cười cười vui vẻ, hòa nhã, không hề có ý thù địch với chàng. Thấy Kim Long Tiên đính đầy vàng ngọc kim cương là vật quý, thì cứ để cho Kim Long Tiên cuốn lấy quyền thiết kiếm và nói. Doãn huynh, hai ta không hề có mắc mớ gì với nhau huynh hãy mau gỡ tiên ra để tiểu đệ đi kim long tiên của huynh có nhiều vật quý bị tổn hại thì hơi tiếc doãn cắt tay cười nói <cười> cái gì rồi giận kình đoạt lấy kiếm dường quá đứng sừng sững doãn cắt tay ráng sức kéo mà không xây dịch được tí nào lúc này doãn khắt tay đứng gần nhìn rõ thanh kiếm này quả là lúc bằng quyền thiết hệt như kim cương là vật rắn nhất trong thiên hạ đụng vào bất cứ vật gì khác thì vật khác bị tổn hại chứ nó không suy xuyển kim đồng tiền siết vào kiếm mà thân kiếm không hề có vết trầy xước y biết đối phương võ công lợi hại nếu không xuất kỳ chế thắng thì khó đoạt nổi thanh kiếm Bàn cười nói dương <cười> vinh công phu tên tí quá trời <cười> xin chúc mừng tiểu đệ cam bái hạ phong miệng nói năng khát sáo cổ tay trái của y lật một cái hàng quang loáng lên một lưỡi thủy thủ đã đâm nhanh tới ngực tiểu long nữ dọa khắc tây không định đã thương tiểu long nữ chẳng qua y biết dương quá tha thiết quan hoài tiểu long nữ thấy nàng gặp nguy chàng sẽ xả thân cứu viện nên dọa khắc tây dùng lối dương đông kích tây may ra có thể đoạt thanh bảo kiếm dương quá thấy vậy quả nhiên chật mình dọa khắc tây quát bố kíp lực toàn thân được y dần ra cánh tay để kéo tiên đoạt kiếm nghe tiếng quát dương quá quả nhiên hất thanh kiếm đi kiếm dài, kỹ thủ ngắn, thanh kiếm ngăn cách ba người, kỹ thủ đâm không thể tới người tiểu long nữ được. song dương quả trong cơn nguy cấp, sử lực quá mạnh, hất kiếm và tiên đi. doãn các tay biết thanh kiếm rất nặng, sớm có đề phòng, nhưng không ngờ thanh kiếm thúc đến người mình mạnh như thế, y thấy không tránh kịp, vội dẫn nội lực, song chưởng đẩy ra, bình một tiếng lớn, người y bật lùi về đằng sau năm sáu bước mới dừng lại được. mặt tái nhật, Nét cười ở khóe miệng méo sạch đi, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tàng đều đảo lộn. Cứ đứng lặng đi như trời trồng, không dám cười quậy hoặc giận khí gì hết. Dương quá tới gần, do tay cầm lấy quyền thiết kiếm, rung nhẹ một cái. Dưới ánh nắng, thấy vàng bạc châu ngọc rơi lả tả dưới đất. Kim long tiên quý giá đã bị vỡ nát. Dương quá gọi. Kim long tóc dương. Món nợ giữa hai ta, thanh toán hôm nay hay là để ngày sau? Kim Lung Pháp Dương thấy chàng liên tiếp đánh bại Li Ma Tinh, Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây, ba đại cao thủ đều chỉ một chiêu đã đả thương đối phương. Giả thiếu niên này võ công tăng tiến ngoài sức tưởng tượng. Này lão xông vào đồng thủ, nhất định sẽ không đến nỗi kém cỏi như ba gã kia. Chỉ e khó lòng thủ thắng. Nhưng hiện tại các lỗ anh hùng tề tụ ở đây, vừa nghe Dương Quá dọa một câu hắn đã bỏ đi, thì còn gì thế diện? Lão nghĩ. Dương của cánh tay tay trái dù lợi hại, sông mép bên phải vẫn có chỗ sờ hở. Mình cứ nhẹ mép bên phải mà tấn công. Hắn lo cho thương thế của tiểu lòng nữ, càng để lòng càng mất tinh thần. Thế là lấy kim, ngân, thiết, đồng viên ngũ luân cầm tay. Từ nhũ, trận này thực sự quyết định sinh tử dinh nhục, không thể sơ suốt chút nào. Thần sắc thản nhiên, thông thả bước ra, cười nói. Dù quỳnh đệ, công thủy quỳnh đệ lại có kỳ ngộ. Có được thanh thần kiếm quy mãnh tuyệt luật món binh khí Hy kỳ cổ quái của huynh đệ Chi e lão nạp Cũng không đối phó nổi Lão không dám chắc thắng Ra sức tán thưởng quyền thiết kiếm Để mọi người thấy rằng gã thiếu niên này chẳng qua may mắn Có được thứ binh khí thần gì mà thôi Tiểu long nữ nằm trong lòng dương quá Mơ màng thấy kim luân pháp dương Cầm ngủ luân bước tới Nghĩ một mình dương quá nhất định Không địch nổi lão ta cô cô cứ yên tâm quá nhi một mình đối phó với lão ta cũng xong mà tiểu lông nữ xê dịch sang trái cố che chắn đòn phía trước cho chàng Dương quá vừa cảm kích Và vui sướng nói to cô cô hôm nay hai ta cùng ác chiến quần ma sống được thế này không còn gì hơn quyền thiết kiếm chĩa thẳng ra đằng trước kim luân pháp dương không dám chính diện đấu lực với chàng lão nhảy lùi lập tức quan viên luân bay tới ô ù, ù dương quá giờ kiếm chặn nhưng viên luân bay vòng ra sau lưng dương quá rồi trở về với lão ta chỉ nghe chù dù oan oan ào ào kim Quang nâng quan, quan loan loáng ngũ luân từ năm phương vị khác nhau bay tới công kích dương quá sẽ chấn động vết thương của tiểu long nữ nên chàng cố đứng bất động ngũ luân của pháp dương cũng xuất kích chỉ mới là đòn thăm dò ngũ luân bay vòng một vòng quanh thân hai người rồi bay trở lại lão ta thấy dương quá Hoàn toàn không dơ kiếm truy kích Đã biết ý của đối phương Thì mừng thầm <cười> Mình không dám, dám di động thân hình Để khỏi động tới vết thương đánh của đánh tiểu Long Nữ. Tình thế của bi nguy rồi. rồi Ta cứ từ xa thế câu kích Không thể thất bại được Dương quá đã mất một cánh tay Lại lo bảo hộ người bị thương Xét về thân phận Kim Luân Pháp Dương lẽ ra không nên giao đấu mới đúng Nhưng lão ta biết dịp tốt Hôm nay khó bề lặp lại Nếu để tiểu long nữ chữa khỏi vết thương, hai người họ liên thủ với nhau. Cố nhiên, lão không tài gì địch nổi. Mà dù tiểu long nữ cô cô chết do bị thương nặng, dương quá không còn dướng dướng gì nữa là cũng chưa chắc địch nổi chặt. Chỉ có cách hôm nay thời dịp đánh chết dương quá với hết hầu quả, còn chuyện công bằng. Thôi, hãy lờ đi. Tình thế đó, người đứng ngoài cũng nhận ra, thấy kim lương pháp dương thiếu quang minh, mã quan tá nói lớn. Tại qua thứ lão là anh hùng hay là kẻ tiểu nhân hèn hạ vậy? kim đường pháp dương làm như không nghe thấy, ngũ luân liên tiếp được quăng ra, liên tiếp bay lượn, vòng quanh dương quá và tiểu lông nữ, lúc cao, lúc thấp, lúc thẳng, lúc nghiêng, âm thanh phát ra cũng lúc nặng lúc nhẹ. Người xung quanh còn hoa cả mắt, tâm thần bấn định. Đột nhiên mã quan tá kêu lên một tiếng, tì ra đồng luân đang bay chích thì ngoặt lại xước qua đỉnh đầu mã quan tá, liếm mất một mảng da đầu quy. Mã quan tá ôm vết thương mà chửi, máu chảy ròng rồng. Dương Quá kỹ Tiểu Long nữ bị trọng thương, kéo dài thời gian càng ít cơ hội cứu trị, trong lòng nôn nóng. "Pháp Dương gọi, Dương Quá, cẩn thận nè. Đột nhiên, Ngũ Luân Quy nhất nối đuôi nhau bay tới chỗ hai người, thế như năm con trâu xung trận. Dương Quá cũng dùng lực toàn thân ra cánh tay phải, mũi kiếm rung run kèn ba tiếng gạt bay kim đồng thiết tam lưng rồi thấy kiếm chém xuống đất văng tung toé ngân lưng, lưng và diên hương đều đã cắm cả xuống đất pháp dương đàn hằng lao tới tay trái chập đồng lưng tay phải chập kim lưng bổ thẳng xuống đầu dương quá. dương hóa không đỡ và đâm quyền thiết kiếm tới ngực pháp dương kiếm dài lưng ngắn luôn chưa tới đầu dương quá, mũi kiếm đã chỉ còn cách ngực pháp dương non nửa tiết pháp dương lập tức lui về lao tiến lên nhanh Lùi về cũng lẹ Khoảng một cái Lão ta đã lùi chết sang bên trái Phía sau mấy thước Trong khoảnh khắc tiếng nuôi thần tốc như thế Quả là công phu hiếm có trong võ lầm Mọi người không khỏi ồ lên hán phục Quyền thiết kiếm đâm ra Rồi lập tức thu về Khen một tiếng Đã thúc đồng luôn từ phía sau đánh tới Bị vỡ làm hai mảnh Hai mảnh ấy chưa kịp rơi xuống đất Lại bị kiếm đánh vỡ thành bốn mảnh Quyền thiết kiếm chứ không có lưỡi sắt Và mũi nhọn Nhưng Dương Hóa dần nội lực truyền ra kiếm Giật cứng mấy cũng không chịu nổi Mọi người giữ ồ lên tháng phục Kinh công tuyệt đỉnh của Pháp Dương Giờ thế kỳ uy của thần kiếm đều kích ngạc, lặng cả đi Trong giây lát, ngũ luân của Pháp Dương đã bị quỷ mất ba cái Nhưng lão không được chí vẫn múa kim thiết sông lưng mà công kích Dương Hóa chọc kiếm ra, Pháp Dương né ngay, tránh kiếm hoàng luôn Lúc này lão ta không liền song lưng đi nữa Tuy không thể tấn công từng xa Nhưng cận chiến sẽ chắc chắn hơn Chỉ thấy lão xoay quanh dương lông hai người Đánh bên trái, đỡ bên phải Nhảy lên luồng xuống Song lưng ngang dọc lên đồng vô vô bất tuyệt Quyền thiết kiến của dương quá tuy nặng nề Khó xoay trở Nhưng bất kể pháp dương biến chiêu nào Trước sau cũng không tới gần được hai người trong vòng ba bước Sau khi đấu 4-50 chiêu xong luôn chập làm một cùng tấn công tiểu long nữ quyền thiết kiếm của dương quá đâm ra bập một tiếng nhẹ dính luôn vào mép kim luân hai luồng nội lực từ hai loại binh khí đụng vào nhau lập tức cả hai người cùng giữ nguyên bất động dương quá cảm thấy kinh lực của pháp dương đẩy tới cứ trì nguyên bất tuyệt càng lúc càng mạnh thì thầm kinh hãi <cười> nội lực của lão hòa thượng quá ư thâm hậu đã đấu nội lực thì không thể thi chuyển uy thế của quyền thiết kiếm được nữa đấu càng lâu lão ta tức chiếm tự phong Chỉ bằng lần dù lão ta lại gần bất ngờ phất ống tay áo và mặt lão bèn từ từ to dần cánh tay trái hai người vốn cách xa nhau hơn năm thước dần dần thu ngắn còn bốn thước bốn thước rưỡi rồi bốn thước đệ tử quát đô và đặt chí ba của pháp dương ở bên cạnh sư phụ thấy sư phụ dần dần chiếm lợi thế thì cả mừng bước lên mấy bước. Đạt nhĩ Ba lo cho sự an nguy của sư phụ, song cũng mong sư phụ đừng đã thương đại sư huynh đã đầu thai sang kiếp này. Quách Đồ thì muốn ám toán chuyện quá, hắn phe phẩy cây quạt sắt, làm như quạt mát, kỳ thực chờ cơ hội phóng ám khí trong quạt về phía Trúc Quá. Khương sức Cơ và Dương Sức Nhất thấy Quách Đồ bước tới, một quan có gì, biết hắn định xuất thủ giúp sư phụ hắn, thì hai người đưa mắt cho nhau, đều nghĩ dừng qua tùy đối địch với bạn giáo với đại trưởng Phu Quang Minh lối là thắng hay bại trước hết phải bằng bản lĩnh thật sự côn trục dương há để cho gian đồ cuồng bạo hai người bèn rút kiếm tiến ra một bước trừng mắt nhìn Quách Đô Khâu Dương hai vị đầu nhân tóc bạc phơ nhân do tu luyện quyền công mặt mũi hồng hào hai thanh trường kiếm thì loáng loáng ánh thép xanh hiển lộ uy vũ khiến Quách Đô không dám dòng đồng Lúc này Dương quá từ từ co dần cánh tay trái về. Đôi bên chỉ còn cách nhau chưa đầy ba thước nghĩ. Phải dù lão ta thêm nửa thước nữa. Khi mình phất ống tay áo, dù không thể lấy mạng lão ta, cũng làm cho lão ta choáng váng mặt mày. Pháp Dương thấy vai phải của chàng hơi động, đã đoán ý chàng từ nhủ. <cười> mày giờ kịch phất ống tay áo rỗng, cũng ngang như cây nguyễn tiền lợi hại. Tự ta từ kế tụ kế, Tiếp nhận một cái phất ống tầy áo của mình Lúc ấy lực đạo cánh trai tất giảm Ta sẽ thừa kế toàn lực mảnh trọc Làm cho mi bị trọng thương Tiểu long nữ áp người vào dương quá Mơ mơ hồ hồ Dương quá dần nội lực Quyết mạch lưu thông mạnh Cơ thể nóng bừng bừng Tiểu long nữ thấy mặt chàng tỏa nhiệt khí Nàng mở to mắt Thấy trán chàng lắm tấm mồ hôi bèn đưa tay áo thấm mồ hôi cho chàng Thấy chàng thần sắc trình trọng chăm chú nhìn thẳng phía trước, nàng nhìn theo, bất giác giật mình, thì ra hai con ngươi to tướng màu đồng thao của pháp dương đang trần trừng trước mặt. Nhìn hung quang lộ lộ trong cặp mắt lão ta, nàng dội nhắm mắt vào. Lúc mở ra lần nữa, thì cặp mắt của pháp dương đã lại gần hơn một chút. Tiểu Long Nữ đang âu yếm với ý trung nhân, tự dưng có cặp mắt hung hãn từ ngoài nhìn vào, thật là đáng ghét. Nàng lúc này không nghĩ đến việc Pháp Dương Đang đấu lực với Dương quá Chạy biết lão hòa thượng là một đại ác nhân Nàng không muốn lão ta đến quấy nhiễu Thời khắc sung sướng của chàng Nàng bèn thọt tới vào túi Lấy ra một mũi ngọc phong châm Thông thả chọc tới mắt trái của Pháp Dương Đừng nói mũi ngọc phong châm Có chất cực độc Chỉ cần một chiếc kim theo thông thường Chọc vào con ngươi Thì mắt sẽ lập tức bị mù. Lúc này tiểu long nữ chỉ muốn đẩy cặp mắt đáng ghét kia ra chỗ khác Chứ không phải là nàng phóng ấm khí Hơn nữa nàng đang bị trọng thương Cánh tay vô lực Tay đưa mũi ngọc phong châm chọc ra Rất chậm chạp Nhưng Pháp Dương và Dương Quá Chính đang cầm cự đến thời khắc Mười phần khẩn cách Bất cứ bên nào di động chút xíu Cũng sẽ lập tức nguy to Mũi ngọc phong châm của tiểu long nữ chọc tới Pháp Dương không thể nào chống cự Nhìn mũi châm chọc tới gần Hai thước rồi một thước rưỡi Một thước rồi còn nửa thước Pháp Dương thét to, hất mạnh xong luôn về đằng trước, lộn người một vòng về phía sau. Nhưng kình lực của quyền thiết kiếm cực kỳ uy mãnh vẫn còn dư. Pháp Dương vừa đứng lên, lại lảo đảo cả phịch xuống đất. Quách Đô và đạt Nhĩ ba cùng kêu sư phụ và chạy tới đỡ dậy. Dương Quá gạt liền hai nhát kiếm, đánh gãy cả kim luân và thiết luân thành mấy mảnh, sấn tới hai bước, bổ quyền thiết kiếm xuống đầu Pháp Dương pháp dương bị loạn nội tức đang tức thở muốn chết lại sụi lơ xuống đất hoặc đồ vào chiếc quạt sắt đạt dĩ ba thì giơ cây kim chữ lên chống đỡ quyền thiết kiếm nhưng lực bổ xuống của quyền thiết kiếm quá mạnh đạt dĩ ba và quát đô cùng khuỷu gối xuống đất không chịu nổi song vẫn cố liều chết đẩy lên kình lực đè xuống của quyền thiết kiếm càng nút càng mạnh đạt dĩ ba và quát đô đều cảm thấy cột sống như sắp gãy xương cốt toàn thân kêu răng rắc Hoặc đồ nói ca chịu một mình Giấy lát Tiểu đệ cứu sư phụ ra trước Rồi sẽ trở lại giúp sư Cả hai hợp lực chống đỡ quyền thiết kiếm còn không nổi Một mình đạt dĩ ba sao chịu thấu quy lực của thần kiếm Nhưng đạt chỉ ba xả thân bảo hộ sư phụ Nói được Rồi ráng sức nâng giữ cây kim chữ Hai kẻ đó nói bằng tàn ngữ Dù quá không hiểu ý Chỉ cảm thấy kinh lực của cây kim chữ tăng mạnh chàng đang định giận lực đè xuống thì Quốc đô đã nhảy thoát ra ai ngờ quốc đô hoàn toàn không tìm cách cứu viện sư phụ chỉ mua đồ một mình thoát thân hắn nói sư ca tiểu đệ dạy tây tạng luyện thêm võ công mười năm sau sẽ trở lại tìm tên tiểu tử dương quá báo thù cho sư phụ và sư ca nói xong hắn quay mình chạy đi như bay đạt nhĩ ba bị sư đệ lừa dối thì cả giận, lại nghĩ dương quá là đại sư huynh kiếp trước đầu thai sang kiếp này sau nỡ vô tình vô nghĩa với sư phụ bạn nói to đại sư ca sư ca hãy tha mạng cho tiểu đệ cho tiểu đệ cứu sư phụ về tìm gã sư đệ lang tâm cẩu phế kia băm dầm hắn thành trăm mảnh rồi tiểu đệ sẽ tới tùy sư ca xử trí bây giờ sư ca muốn chém muốn giết thế nào tiểu đệ cũng không dám cao mày Dương quá nghe đạt dĩ ba nói một tràng dĩ nhiên chàng không hiểu nhưng quát đồ thấy nguy đào tẩu còn người này trung nghĩa với sư phụ thì ai cũng rõ chàng thấy thần sắc kia khẳng khái đúng là một đấng nằm nhi cúi xuống thấy tiểu long nữ đang đắm đuối nhìn chàng thì trong giây lát chàng quên hết mọi ý định thù oán trên thế gian nhất thanh quyền thiết kiếm lên nói tha cho ngươi đó đạt nhị ba đứng dậy nhưng vừa rồi sử kình quá độ toàn thân thoát lực cây kim chữ y cầm không nổi hịch một tiếng rơi xuống đất y quỳ xuống lại dương quá mấy lạy tạ ơn chàng tha chết lúc này pháp dương vẫn ngồi dưới đất chưa cử động được Đạt như ba cổng sư phụ đi xuống núi Dương quá Một tay một kiếm đánh bại sáu đại cao thủ Của Mông Cổ Đám võ sĩ còn lại thấy sáu thủ lĩnh Hoặc bị thương hoặc đại bại Nào dám chống cự. Đành khiên bọn Li Ma Tinh tiêu tương tử Doạn khắp tay chạy đi Mã quan tá máu me đầy đầu Bước đến trước mặt như quá giơ ngón tay cái nói Yêu quý đại, giỏi lắm Mã đại ca Mấy kẻ cùng đi với đại ca đều là hạng bất lương Đại ca còn đồng hành với chúng sẽ bị thiệt thòi Chi bằng hãy từ bỏ dương cha hốt tức liệt Mà trở về quê nhà Tiểu huynh đệ nói rất phải Y nhìn tiểu long nữ Thấy nàng tuy bị trọng thương Vẫn kiều mỹ vô cùng bèn hỏi Tiểu huynh đệ và tân nương tử Khi nào mới thành thân Tại hạ ở lại chờ uống hỷ tửu của tiểu huynh đệ được không Mã hoàng tá Hôm nay tuyệt tình cốc Thấy tiểu long nữ là tân nương tử Lúc này vẫn coi nàng là một tân nương tử Dương Quá lắc đầu cười gượng Đưa mắt nhìn mấy trăm đạo sĩ Dây xung quanh một đường Mã quan tá chợt hiểu nói À còn nhiều tên đạo sĩ thối tha Để Tài Hạ giúp thiểu huynh đệ một tay Dương Quá nghĩ Nếu là một đống một Các đạo nhân kia không ai địch nổi ta Nhưng nếu họ cùng ùa lên Tình thế sẽ nguy hiểm Chẳng nên để y chết uổng Bèn nói to Đại ca mau đi đi Một mình đệ đối phó cũng được mà. Bảo Quan tá hiểu ý vỗ tay nói. Đúng vậy, đúng vậy. Đến vị hòa thượng, tiêu tương tử còn không địch nổi Tiểu huynh đệ. Thì đáp đạo sĩ thối tha này thì làm được cái gì? Tiểu huynh đệ và tân nương tử, tại hạ đi đấy. Nói đoạn xoay xoay cây đồng côn cười ha hả, quay đầu bỏ đi. Chỉ nghe tiếng cây côn vọng xuống đá núi cạch cạch xa dần. đã chống kiếm xuống đất, một phen đấu lực vừa rồi với Kim Lương Pháp Dương, quả đại hao nội lực. Nghĩ, bọn Kim Lương Pháp Dương tiêu tương tử đều có đặc yếu, ấy là khi xuất thủ đấu với ta, tên nào cũng tranh giành nhau, chỉ mong sắm gia như ông đắc lợi. Chứ nếu cả sáu tên đồng lòng với nhau, thì ta chẳng tài gì chống nổi. Huống hồ ta đã thu Kim Lương Pháp Dương trong cuộc đấu nội lực, may cô cô chọc mũi chăm ra, mới giúp ta đắc thắng. Các đạo sĩ của toàn chân đồng tâm hiệp lực, Nghe hiệu lệnh của toàn chân ngũ tử Võ công tuy không bằng bọn kim luân pháp dương Nhưng uy lực nhất trí sẽ rất khùng mạnh Ta với cô cô ở bên nhau Cứ đánh đến khi nào kiệt sức Thì cùng chết với nhau cũng được Khâu sức cơ cao giọng nói Dường quá Người luyện võ công đến bước này Bọn ta phô xa nhưng bọn ta hiện có mấy trăm người Người tự thấy liệu có thoát nổi vòng dây hay không Dường quá đưa mắt nhìn Bốn phía kiếm quan loàn loán cứ bảy đạo sĩ hợp thành một nhóm, từng từng lớp lớp dây xung quanh chàng và tiểu long nữ. Mỗi nhóm bảy đạo sĩ liên kiếm hợp lực đủ sức đấu ngang ngửa với một đệ nhất cao thủ. Lúc này coi như chàng đang bị mấy chục đệ nhất cao thủ bao vây. Dù quá sớm đã không còn để tâm đến chuyện sống chết, chàng hừ một tiếng bước lên một bước, giơ kiếm đâm vào một nhóm bảy đạo sĩ. Bảy thanh kiếm đồng thời giơ ra chống đỡ. Bảy thanh kiếm đều gãy bảy đạo sĩ cầm kiếm gãy vội dạt sang một bên Và các bạn chúng ta vừa theo dõi phần 55 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Với tình trạng như thế này thì Dương Quá sẽ đối phó ra sao? Mời quý vị theo dõi tiếp phần đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.